Chương tam chiều、3. lần này tang thi chiều cùng dị thú chiều dị thực chiều đến hung mãnh đương thời rét ép hạ phát nhiệm vụ sở hữu dị năng giả bao gồm người thường chỉ cần ở nhiệm vụ này giữa giết chết biến dị tang thi hoặc là dị thú dị thực đều có thể s o n g lần tích phân tích phân đã tới đổi lấy mới nhất hình vũ khí quý sùng quân sử dụng dị năng cho nên đại bộ phận nhân đều có thể nghe được hắn trong lời nói cho dù nghe không được cũng sẽ có chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả nhắn d ù m trong khoảng thời gian này đế đâu nghiên cứu xử lý luôn luôn tại phá được thông tin phương diện có thể tiền vô luận là vô tuyến điện vẫn là internet cũng không có thể dùng lại dùng bởi vì địa cầu từ trường đã biến cho dù linh đi lên cũng phân phân chúng có thể hủy diện cho nên đ á c dụng tân phương pháp đến nay vừa nghiên cứu ra một điểm manh mối liền phát sinh tăng chiều cho nên là không dùng được phát ra chỉ có thể toàn dựa vào giống quý sùng quân theo trên tường thành xuống dưới bên người hắn có một tầng tầng bảo hộ hắn người nhu phải chú ý không phải bên người nhân mà là trên bầu trời lai khách hai ngày sau mọi người dần dần có chút m ỏ i mệt ở bọn họ muốn đoán giận thời điểm đ ố n g nhiên nhìn đến bầu trời xuất hiện kinh lôi đánh chết rất nhiều dị thú dị thực biến dị t ă n g thi càng ngày càng thông minh cho nên chúng nó có thể tránh né không ít công kích lấy dị thú dị thực đảm đương t ấ m mục quý sùng quân nhìn về phía phương xa ở nơi đó hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở là con con của hắn đã trở lại quý sùng quân luôn luôn lo lắng tâm rốt cục đuông đến một chút trên mặt cười đều so với dị vắng hơn kia ngạch gian bài trừ đến xuyên v ă n theo hắn ý cười phai nhặt chút khi thăng tiêu đi đến quý sùng quân bên người như thế nào quý sùng quân hắc hắc nở nụ cười thanh con ta ngươi con rể đã trở lại khi thăng tiêu tâm nhắc đến kia nữ nhi của ta có phải hay không cũng đã trở lại quý sùng quân thở dài một tiếng v ô vô khi thăng tiêu bả vai ta con dâu nhất định có thể trở về liền con ta cái kia bướng bình tì khí tìm không thấy nàng là tuyệt đối sẽ không về đến khi thăng tiêu nghe vậy gật gật đầu hy vọng như thế quý sùng quân nói cũng không biết các ngươi trong lúc đó phát sinh cái gì mâu thuẫn lần này con dâu trở về vẫn là hóa giải đi ở nay này mà thế lý cái gì mâu thuẫn cũng không như còn sống trọng yếu khi thăng tiêu trong lòng tràn đầy chua sót ta biết ở bọn họ muốn bù lại thời điểm nhẹ nhàng nàng đã mang theo đứa nhỏ đi rồi phái nhân tìm cũng không tìm được vì thế thê tử nàng mỗi ngày đều điệu nước mắt ánh mắt đều l à thủng sinh một hồi bệnh nặng là quý phu nhân chữa khỏi quý mặc nôn đợi nhân sát ra một con đường quý sùng quân nhìn đến bọn họ thân ả n h sau lập tức phái người đi tiếp ứng mấy mấy giờ sau song phương hội họp quý sùng quân khoe mắt lưu lại nước mắt còn sống là tốt rồi còn sống là tốt rồi ra ra ra ra lưỡng đạo non nớt thanh e m xuất hiện theo thời chi hành cùng thời chi khoảnh xuống xe quý sùng quân lực chú ý cũng bị hấp dẫn trụ gắt gao ôm hai cái đánh về phía hắn tiểu ra hỏa hốc mắt ướt át ai ra ra ngoan tôn thời khinh khinh đỡ bụng xuống xe liếc mắt một cái nhìn đến trong đám người khi thắng tiêu trương há mồm nghĩ đến cái gì túi đầu quý mặc nôn lôi kéo thời khinh khinh thủ hướng khi thăng tiêu đẩy thời khinh khinh một phen thời khinh khinh bất ngờ không kịp phòng thiếu chút nữa ngã sấp xuống khi thăng tiêu giúp đỡ nàng một phen thanh âm run, run run trở về là tốt rồi thời khinh khinh một chút đỏ hốc mắt thử kêu một tiếng ba khi thăng tiêu nghẹn n à o ân hảo hải tử ba ba nóng bỏng nước mắt theo thời khinh khinh đáy mắt chạy xuống ba ta rất nhớ ngươi a khi thăng tiêu đem nhân ôm lấy cha và con gái lượng ôm đầu khóc giống học bi lpli đói ổ